chương ba trăm mười sáu đông lai lý dương nhận tiền chương ba trăm mười sáu cướp ngân hàng làm sao nhanh như vậy được triệu giật không bắt buộc tô nhã bỏ ra bao nhiêu tiền nhưng mà cần bà ấy giúp hắn ra mặt một chút nếu không có thể sẽ gặp rất nhiều rắc rối không mong muốn mặc dù triệu giật có năng lực dự báo nguy hiểm và quyền sử dụng sức mạnh của công ty bảo an obscurity nhưng để có Thể yên ổn kiếm tiền thì cần gì phải làm nhiều việc phức tạp như vậy, lỡ như có gì không ổn thì sao? Ngụy Xuyên, anh giật. Lần trước, anh đã đưa chúng tôi bay một đợt, anh Lượng đã mời một trầu. Tôi và Lục Đào còn chưa kịp mời thì anh lại mang bọn tôi bày tiếp. Lần này nhất định phải cho tôi chút mặt mũi mới được đó nha, Tôn Lượng, đúng vậy. Chúng ta phải ăn mừng một chút, Lục Đào, tôi đồng ý. Mấy ngày nay triệu giật lúc nào cũng tập trung chú ý, tinh thần cũng có chút căng thẳng. Cho dù hắn có thể dự đoán chứng khoán, nhưng đó cũng chỉ là dự đoán. Ai biết được có sinh ra hiệu ứng cánh bướm gì đó không chứ? Cho nên hắn phải liên tục tập trung chú ý, bây giờ chuyện cũng đã làm xong, hiện tại cũng có hơi mệt mỏi. Được, mấy ngày nay tôi phải luôn tập trung nên tinh thần cũng có hơi mệt mỏi có người mời khách rồi cho nên đúng lúc thư giãn một chút hôm nay nghỉ ngơi đêm mai rồi tính ngụy xuyên được rồi tối mai tôi sẽ thu xếp có muốn gọi thêm người đẹp đến ăn tối không chịu giật ăn một bữa cơm chỉ có chúng ta thôi nhân lúc không uống rượu tôi sẽ nói việc tiếp theo cho mọi người nghe một chút tăng hai sẽ chỉ tập trung uống rượu ngụy xuyên Vậy thì đến Ha Sa Palace đi, triệu giật, được. Ngày mai tôi sẽ không hẹn các cô ấy. Nếu có họ theo thì chơi không đã, lục đào, ha ha. Đúng vậy, tất cả các mỹ nữ ở Ha Sa Palace đều rất ok. Cứ xem như là hưởng thụ dịch vụ đi, dịch vụ ở đây cũng là hàng đầu. Đây không phải là điều mà giữa những người yêu nhau có thể cảm nhận được, triệu giật. Dù sao cũng là ăn của người giàu, tôi không cần trả tiền, cho nên tôi cũng không cảm. Thấy đau lòng, tôn lượng, được rồi. Vậy tối mai chúng ta uống một đêm thật vui vẻ. Sau đó sẽ ở lại đó qua đêm, không cần phải đi tới đi lui. Triệu giật, ok, đêm hôm đó, đới lương đã gửi lại toàn bộ tiền vào thẻ của mọi người. Đến lúc này, tôn lượng và những người khác đã hoàn toàn yên tâm. Tôn lượng kiếm lời được 24 triệu, Ngụy Xuyên lời được 12 triệu, còn Lục Đào lời được 16 triệu. Đáng tiếc là Lục Đào phải chia 8 triệu tệ cho chú hai của cậu ta, điều đó có. Nghĩa là hắn chỉ lời được 8 triệu. Nhưng cho dù là vậy, số tiền trong tay hắn cũng đã lên tới gần 12 triệu, mà trước đó hắn chỉ có vỏn vẹn 1 triệu, toàn bộ tiền của triệu giật cũng đã được gửi đến. Chu Lâm 250.000, lời 200.000, tổng cộng là 450.000. Nhưng mà Triệu Giật không vội trả lại cho cậu ta, chỉ thông báo cho cậu ta một câu, Triệu Giật nói với cậu một. Tiếng, giao dịch chứng khoán đã kết thúc, 250.000 của cậu bây giờ đã trở thành 450.000 rồi. Tôi sẽ chuyển 50.000 cho cậu trước, thường ngày đi hẹn hò cũng sẽ cần dùng đến đừng tiếc tiền cần thứ gì thì mua cái đó anh em chúng ta sau này nhất định là người không thiếu tiền trần vi là một cô gái tốt hãy trân trọng nhiều hơn triệu giật chuyển lại năm mươi nghìn tệ chu lâm mẹ nó mới mấy ngày mà hai trăm năm mươi nghìn đã thành bốn trăm năm mươi nghìn cậu thực sự đang cướp ngân hàng sao triệu giật làm sao tôi có thể cướp ngân hàng mà nhanh như vậy được chứ Hơn nữa, làm sao có thể an toàn như tôi được? Chu Lâm, bức châu bò, triệu giật, 400.000 tệ còn lại cũng sẽ được tính là một khoản đầu tư của cậu. Đợi tôi giao dịch xong đợt sóng này sẽ chuyển lại cho cậu. Đoán chừng sau này cậu cũng sẽ có vốn để khởi nghiệp rồi đó. Chu Lâm, không biết nói gì thêm. Cảm ơn người anh em, triệu giật, cậu và tôi mà còn khách sáu cái lông gà. Dù sao cũng là nhân tiện mà thôi Chờ thời tiết mát mẻ hơn Chúng ta hẹn nhau cùng đi du lịch đến Suối nước nóng đi Chu Lâm <cười> Triệu giật lại chuyển tiền cho Quách Đông Lai và Lý Dương Số tiền 30.000 của Quách Đông Lai đã thành 54.000 Còn 20.000 của Lý Dương đã thành 36.000 Đông Lai, Lý Dương Nhận tiền Hai người nhìn điện thoại Lập tức kinh ngạc, quách đông lai, trong 4 ngày mà lời được 24.000 tệ sao. Lời được 80%, Lý Dương cũng mở to mắt nhìn triệu giật đầy ngưỡng mộ, tốc độ kiếm tiền của triệu giật thật quá nhanh. Lúc trước còn nghĩ triệu giật hẳn là con nhà giàu chỉ dựa vào gia đình. Nhưng bây giờ xem ra, năng lực của triệu giật đúng là siêu châu bò, đúng không? Chấm than, chấm than.